Nguyễn Biểu Nguyễn Biểu, không biết sinh năm nào, mất năm 1413, quê ở làng Bình Hồ, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Ông đổ thái học sinh tiến sĩ cuối thời trần, làm quan đến chức điện tiền thái sử, ngự sử. Khi quân nhà Minh xâm lược nước ta, ông đã cùng vua trùng quang đế. Từ năm 1409 đến năm 1413, tổ chức kháng chiến ở vùng Nghệ An, Hà Tĩnh. Năm 1413, quân Minh đánh vào Nghệ An, vua trùng Quang đế yếu thế. Phải sai ông đi sứ giảng quà. Tướng nhà Minh là Trương Phụ, sai người dọn cổ đầu người để thử lòng can đảm của ông. Nguyễn Biểu bình tĩnh ăn hết cổ, rồi làm thơ đòi quân Minh công nhận chủ quyền đại diệt. Trương Phụ trả thù bằng cách buộc ông dọc cột cầu sông Lam để cho nước dâng lên ngập mà chết. Tương truyền ở dưới chân cầu, ông dùng móng tay dạch 8 chữ. Thất Nguyệt, Thập Nhất Nhật, Nguyễn Biểu Tử. Nguyễn Biểu Tử Tiết ngày 11 tháng 7. quan Ngự Sử và Bài Thơ Ăn Cổ Đầu Người Nguyễn Biểu là người như thế nào? Biểu là người dùng này, đổ thái học sinh, từng là Quang Ngự Sử thời nhà Trần, nổi tiếng là người ngay thẳng trung trực. Hắn theo quý khoáng từ bao giờ Tôi không rõ lắm Điều này tướng quân phải hỏi đám mưu sĩ Nhưng tôi cũng được biết Ở đây không riêng gì Nguyễn Biểu là người được kính nể Còn nhiều người khác nữa Trương phụ cao mày trách nhẹ Ông và tôi được thiên tử tin cậy Giao cầm cờ tiết đánh dẹp một vùng đất Từng làm bại trận bọn nguyên Mông kiêu hùng Ông từ lê qua kéo xuống Tôi từ Nam quan kéo sang Đánh hán thương ở Bạch Hạc Ép nguyên trừng ở Tức Giang Hạ thành đa bang, tiếm vào đông đô, dược thanh quá, đuổi sâu, bắt cho con quý ly ở thâm giang. Đấy chẳng là lúc chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau ư? Hay bây giờ, ông lại có ý nghĩa gì khác? Mật Thạnh điềm đạm nói, tôi và tướng quân đều là những người theo thái tổ nhà Minh ta, từ khi chưa có gian sang, lòng trung với nước, chẳng ai có quyền cực dấn ai nữa. Một việc quân ở đất An Nam này, tướng quân hoàn toàn liệu định. Tôi là phó tướng, quân lệnh như sơn, đầu dám bàn ngang. Trương Phụ biết mình hơi quá lời với viên tướng già đáng kính trọng trong số tùy tùng mang theo này. Y dũa thẳng chân ra, nhất thành kiếm quý đích thân du minh ban cho khi nhận chức chênh di đại tướng quân, dỗ dỗ vào tấm da hổ đặt trong trướng gấm, nói Trận mặt có bao giờ giống nhau, chúng ta đều là những viên dũng tướng trải dư trăm trận, chẳng lẽ không bình định nổi một chuồng đất mọi rỡ? Như cái giải áo bám vào trung nguyên hùng dĩ ư Mộc Thạnh ngồi lặng thinh uống trà Phụ biết tính Thạnh Thạnh tuy là tướng giỏ nhưng luôn thận trọng Thạnh không muốn hành binh theo lối bất kể ngày đêm Truy bức đến kỳ cùng của Phụ Mưu trước của Thạnh khác Phụ Ý Thạnh không muốn đại binh đi xa Mà muốn giữ dựng lấy kỹ cương Lập lại trật tự từ Ái Châu trở ra Khi nào nắm chắc được dùng đầu bằng sông Nhĩ Hà Tích trữ đầy lương thảo, hãy cất quân đánh Quang Châu, Quá Châu và Thuận Châu. Nhưng Trương Phụ thì hơi sốc ruột. Thấy Thạnh lại lì ra, Phụ đành an ủi. Thôi, ông Tây Bình hầu Mộc Thạnh này, về mặt đánh đông dẹp Bắc tôi hơn ông. Nhưng về mặt binh thư, ông lại giỏi bày binh bố trận, thích lọc kế sách. Tôi thiên về đánh tới, bởi có đánh tới thì mới thành công. Có khác nào như việc dập lửa, Ngừng tay một chút, lửa lại bùng lên Mình lại phải dập Thành nói Người Nam bướng bỉnh, gan ngốc, lắm mưa mẹo Việc đánh háng thương dễ Bởi vì lòng người Nam vốn ghét chúng Nhưng từ khi tướng quân chinh phục được đông đô Cho đốc các thành tam giang đa ban cổ lộng Để kiềm chế những người giúp nhà trần nổi dậy Lập đồn điền, bắt giao chỉ nợp thuế Để nuôi quân đánh xa Đất thì lấy được Nhưng lòng người Nam coi quân ta chẳng khác gì quân nguyên mông cũ. Tướng quân thiên về quy mà không thiên về đức, nặng về đánh dẹp hơn là dỗ về thực bụng. Gặp kẻ chống lại, cơn tức giận lên thì đốt trụi một làng, chôn sống hàng trăm người, bêu đầu hàng chục kẻ. Tue rằng chỉ khích thêm sự trả thù hơn là gây được sự khiếp hải. Phụ thấy nó chạm đến công việc của mình, bực mình nàng hỏi. Ông cho tôi là đa sát, hữu dũng vô mưu chăng. Nhưng tôi cầm quân, chưa để cho dũng tướng của mình bị rơi đầu. Hàng dạng quân bị thua thiệt trong nháy mắt. Đến nỗi thân đại tướng suýt nguyên như trận bô cô vừa đoạn đầu mày sao, vua tôi bọn giảng định đế, mâu thuẫn, giết hại lẫn nhau. Chứ không thì tôi dù có che chở, tội ông cũng không thể nào thoát được. Mộc Thành thẳng nhiên đáp. Cuộc thua trận ở Bồ Cô đó là tội lớn của tôi. Tôi có dám đung đẩy cho ai đâu. Nhưng cùng đưa quân sa nước người lo việc chinh phục, thấy cái gì đúng phải nói, điều gì sai phải càng dán. Tôi không hề có ý dèm bán tướng quân, mà thật lòng cuống gì công việc đánh dẹp thôi. Trương phụ nghe vậy mới tạm nguôi. Mộc Thạnh chào phụ rồi lui ra. Bây giờ Diên Quang hầu cận vào báo Trùng Quang Đế sai sứ giả là Nguyễn Biểu. Từ quá châu tới xin cầu hòa phụ cho vào. Nguyễn dẫn phẩm phục ngựa thần của triều trần, mũ áo, bào hốt, cân đai chỉnh tề, ung dung bước tới. Thế phụ vẫn ngồi dũi chân, mặt hầm hầm nhìn thẳng cho mặt mình, mà không chịu đứng dậy. Biểu cũng đứng lại, không tiếng thêm nữa. Phụ cho hai hàng quân lính tuốt gươm trần sáng quắt, mặt đầy sát khí. Biểu không gì thế mà nhục, lại mỉm cười nói to. Thế mới biết, người phương Bắc sợ người phương Nam vậy Phụ dậm chân, vỗ án quát. Hàng chục dạng quân hán thương quý ly, ta đập tan nát như dùng xào nứa cán bèo. Ngươi đã thấy chưa? Kẻ nhát thì dẫu dạng, chứ muôn cũng có gì là nhiều. Người trí lược thì một người cũng bằng hùng binh trăm dạng. Phụ nén giận hỏi. Giao chỉ chúng bày người trí lược được bao nhiêu người? Tôi không có thời giờ ngồi đếm họ. Chỉ biết đó là những người từng lành cho tô định bỏ của chạy dài, cao biền phí cả một đời chiến tướng. Hoàng thao thoát quang đều lưu lại tiếng nhơ trong lịch sử. Toà đô ô mã nhi, kẻ thì làm ma không đầu, người thì làm thức ăn cho cá biển. Cầm ngay, đồ vô lễ. Biểu không chịu nhúng, cũng mắng trả lại. Tức quân bảo ta vô lễ ư. Hai bên giao tranh ta chưa phải là kẻ thua. Tướng quân chưa là người thắng. Vua ta là giọng giỏi đế dương ở phương Nam, dựng nghiệp lập công, có thiên hạ là nhờ mưu lược, nhân nghĩa. Khi tướng quân giúp thái tổ nhà Minh từ nơi lao sậy, đánh quân Mông Cổ, dành lại đất Trung Hoa, thì tướng quân với vua Minh có khác nào như ta với vua trùng quang hôm nay? Tướng quân cầm ấn trong ngoài biên giới lọt việc lớn, phải lấy lễ đối với nước láng giềng. Có đâu cứ quát lát như kẻ vũ phu. Như vậy làm sao gọi là người của Đốc Văn Hiến? Phụ căm lắm, nhưng cũng nén giận, bày nghi lễ ra để tiếp Nguyễn Biểu. Nguyễn Biểu xử sự đúng nghi thức của sứ giả của một nước biết lễ nghĩa, khiến Phụ cũng phải ngầm Phụ. Đành lắp lại, Phụ sư cầu quà của Trùng Quang, rồi truyền bỏ các nghi thức, bày đồ trà tiếp Biểu. Bây giờ đang vào vụ hè nóng nực, quân của Phụ đang khổ vì gió nóng, Phụ phải cắm trại ở bên sông. Quân thủy đóng kín ở một góc sông Lam. Phụ dẫn biểu đi xem doanh trại rồi trở về trướng phủ, truyền đem giải ngon đại biểu. Trong bụng nghĩ nếu thu phục được những người như biểu về với mình thì cũng là một điều hay. Phụ bóc giải ăn ngon lành, nói dông vào các chuyện diễn dông, không nói gì đến việc phúc đáp lại bức thư của vua trùng quan cả. Phụ khen, giải phương nam ngon thật. Nhất là ăn trong cơn gió lửa Ở cái vùng đất quái ác này Nghe nói quê hương ông Cũng gần đâu đây Biểu thưa Quê tôi đất bạc làng nghèo Chính chiến triều đại nào cũng đến Nhưng tướng quân xem đó Núi sông thì hùng dĩ Hồng lĩnh sừng sửng nhìn ra bể đông Sông là nước trong xanh Lòng lành như ánh mắt người Phía trong nữa thì có sông la Ngàn sâu ngàn phố đừng đầy chim hay thú lạ Cho nên nếu người Quan Châu diễn châu, chống quân Cường bạo đến cùng, cũng vì núi sông gấm dốc, buộc họ phải xử sự như thế. Phụ căm lắm, sông vẫn cố giữ vẻ khoan dung, giới cử chỉ trịch thượng, khinh thường. Phụ cố làm cho biểu hiểu rằng, sứ giả của vô trùng quang tính mạng đang treo trên sợi tóc. Nhưng biểu coi phụ như một kẻ ngang hàng, nói năng ăn uống tự nhiên, khẩu khí đường đường một người trung thực, thẳng thắn không để đem quy vũ mà áp đảo được. Phụ dẫn bốc giải nói, Đời nhà đường, vua Minh Hoàng vì yêu bà Quý Phi Họ Dương, nên dùng hàng trăm con ngựa, chạy dọc hàng trăm dặm đường, đem những quả giải ấp dùng qua Nam Trung Quốc về Kinh Đô để dân người đẹp. Ông đến chơi với ta, ta cũng lấy giải từ đất Hồng Châu, dựt nghìn trùng sóng gió đem vào đây. Thế thì bảo ta không trọng sĩ phu giao chỉ sao được, Giả lại trong tướng của ta có quan thượng thư hoàng phúc, giỏi diệt dỗ yên trăm họ. Vua ta bởi thương các nước láng giềng, còn ở trong cảnh mông mụi thiếu thốn, muốn đem điều hay của thánh hiền xưa đến giáo quá để cùng hưởng thái bình. Chẳng thế mà cất quân chưa được một năm, Minh Thái Tông đã bao lần ban ân xá đối với người Nam, cho về những hào kiệt ra phong quan chức, lấy thợ giỏi, người có chữ nghĩa đem về yên kinh thăm thượng quốc. Học hỏi kiến thức, rồi lại cho về nước làm thổ quan, thổ hào. Đó chẳng là cách xử sự của đấng minh quân sao. Nhà ngươi cần nghĩ kỹ. Nguyễn Biểu mỉm cười đáp. Người Trung Hoa có câu, nhìn ở việc làm hơn nghe ở lời nói. Nước tôi cũng có câu, thương miệng thương môi, chẳng bằng cho tôi đấu gạo. Thượng quốc phủ dụ, dỗ về cho quan chức đều có cả. Người được quý quốc dỗ về là ai? đó là Phạm Thiết Căng, Lương Nhữ Hốt, Trần Thiên Bình. Đều là bọn chỉ cần dài trăm mẫu đất, một dốc ngọc trai cũng có thể bán rẻ quê hương đất nước. Còn những người như Lê Cảnh Tuân thì chỉ một đoạn lục loại ra được trong dạng ngôn thư cũng bị ngầm cho người giết đi để khỏi di quả về sau. Quân Minh và Đông Đô, kinh thành của nước chúng tôi, cướp của giết người thẳng tay, tích thóc của người Nam để đánh dẹp người Nam. Của ngon vật lạ, ngọc vàng châu báo, chở về nước, hàng nghìn xe ngựa và thuyền lớn. Bắt con gái làm tỳ thiết, đầy tướng tá, quan lại thất thế, bướng bỉnh, không chịu khuất phục làm gia nô. Thu hết tiền đồng các xứ, bắt con trai nhỏ tuổi thiến đi đưa về kim lăng. Những việc ấy có thể gọi là thực bụng được không? Còn việc lùng tìm người ẩn giật cho người hay xuất chúng, thông dõi, kinh dăng, học rộng, có tài, chữ đẹp. tính giỏi, khôi ngô, dũng cảm, thì nhằm xung vào chỗ chết thay cho quân sĩ các ông. Tính toán dơm vác thêm của cải mang về nước các ông, có thể gọi làm việc nghĩa được không? Nho sinh nước tôi có câu, muốn sống giàu ẩn núi rừng, muốn chết làm quan chế giặc, cũng vì lẽ đó. Tôi đã nói, xin nói hết. Đến thao nghị giải tấn, người đồng liêu với các ông, cũng là một viên quan tài năng không kém gì hoàng phúc. Nhưng tấn khắc phúc ở chỗ, không nhằm hiểm xảo quyệt. Tấn thực bụng giúp người nam, hòa hiếu với họ. Thực tâm kết liên làm kế lâu dài, thì vô minh lập tức bắt tội, giam ở cẩm y dệ đến ốm mà chết. Chết rồi còn ghét, không cho vợ con người ta mang nắm xương khô về bản quán để chôn. Người minh đối với văn thân của mình còn thế. Thử hỏi có phải là người nhân nghĩa không? Phụ ngừng bóc giải, nhìn biểu, cười hỏi. Nhà người có mấy chục đầu mà bạo miệng thế Tôi chỉ có một cái thôi Nhưng chặt được cũng khó đấy Sao vậy Bởi vì tướng quân chặt đầu tôi Thì vua của tôi Những tướng giỏi đầy tâm quyết của chúng tôi Như Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Suý Không để cho tướng quân yên đâu Phụ giận quá Nhổ cáp giải đang ăn trong mồm ra Đứng dậy lưu vào trong trướng Biểu ở lại trạm dịch Không chút nào núng Tối đến dẫn trong đèn đọc sách Ún dung thư thái Tự coi mình là sứ giả của một nước văn hiến Quyết không làm nhục mệnh vua Biểu nhớ lại đêm nào Vua trùng quan mặc áo giải thô Đội mũ giải Chỉ đem theo vài gia đồng đến nhà thăm biểu Như một người bạn thân thiết từ lâu hoạn nạn có nhau Vua cùng biểu ngồi suốt đêm bàn bạc Chuyện hương chông Lại trao đổi thơ văn cảm khái Tình nghĩa quyến luyến Không bao giờ quên Hôm sau Vua mặc áo đại triều Về các bậc đại thần văn võ đến Thần trao cho biểu nhiệm vụ Đến trại giặc cầu hòa Ngoài nghĩa vua tôi Tình cảm riêng còn gửi gắm Đến tận lời căng dặn Biểu phục lắm Quyết đem hết tài lực Để đền đáp ơn triên ngộ Bây giờ trời đã về đêm Trăng đã đi ngang sườn núi hồng lĩnh Tiếng sống sông lam Dẫn theo dòng rì rào Do tận chỗ biểu ngồi khiến ông càng thương cảm nỗi long đông của vua tôi nhà Trần và nỗi cay cực của đất nước. Ông nhảm đọc bài thơ vua trùng Quang ban cho ông trong buổi tiệc tiễn ông đi sứ. Mấy dần thơ cũ ngợi hoàng qua, trịnh trọng đầy nhân vắng khúc ca, chiếu phượng mấy hàng tơ cặn kẽ, gió câu nghìn dặm tuyết sông pha. Tan bồng đã bấm lòng khi trẻ, gần quế thêm cây, tính tuổi già, diệt nước một mai công ngõ dẹn, gác lân danh tiếng, giỏi lâu xa. Điểm ấy, ông thao thức hết nằm lại dậy, gần sáng mới chập mắt được. Biểu chờ cả ngày hôm sau, vẫn không thấy trương phụ trả lời về việc trùng quan cầu hòa. Ông cũng hơi sốt ruột. Vừa lúc ấy, viên tùy tướng của phụ đến vái biểu và mời. Trinh gì đã tướng quân mời ngài đi dự tiệc. Nguyễn Biểu lại áo mũ chỉnh tề đi Diên tướng dẫn đến nhà khách quan tướng nhà Minh không có một ai Tiêu triều nhỏ nhạc Cử dài đoạn cho đúng nghi lễ Đến cửa trạm dịch Diên tùy tướng cá lui Chỉ tay mời Biểu vào phòng Biểu bước vào Giang nhà vắng chỉ có một chiếc đầu người Biểu biết phụ thử mình Muốn mượn bữa cổ này để hỏi rằng Muốn chết hay muốn sống đây Biểu chẳng nói gì cả Đàng hoàng trúc hia Dán áo bước lên mông cổ Cầm đũa bát rót rượu Ông biết giặt nấp cả xung quanh dò xem thái độ của mình Nên ứng khẩu Đọc luôn bài thơ Ăn cổ đầu người Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi Gia bào thêm có cổ đầu người Nem con chả phượng còn thua béo Thịt gấu gân lân hẳn kém tươi Cả lối Lộc minh so cũng một Giật bày thỏ thủ bội hơn mười kia Kì kìa ngon ngọt, tầy dai lợn, tráng sỉ như phàng, tiếng để đời. Rồi khẳng khái uống rượu, dùng đũa xả đầu người ra nhắm. Tiệc xong, viên tùy tướng đến đón, hỏi ông về cảm tưởng khi được đại tiệc. Ông dỗ Gia Y nói, Nhờ ông về cảm ơn trường tướng quân, mấy khi người nam chúng tôi lại được ăn bữa tiệc lạ như thế. Người bắt luộc đầu người, người phương Bắc cho sứ thần nước nam chúng tôi ăn. Trương Phụ hay tình, tức điên lên, hắn định đốt lửa ném ông vào, nhưng sao lại nghĩ được quỷ ké khác. Phụ nhắn với Nguyễn Biểu, tôi sẽ giúp ông có thời giờ ngắm núi sông Diễm Lệ ở quê hương đất nước mình. Phụ cho người chôn chiếc cọc cao hơn mặt nước dài sải tay. Chúng trói ông từ lúc thủy triều rút, phơi gió nóng nắng lửa đêm ngày, ông chẳng không ngớt miệng kể tội ác của giặc minh với những người qua lại ở bến thuyền và trên bộ. tin truyền đến chùa Yên Quốc sư ông trụ trì ở đó hấp chúng là người có tâm huyết nên thương cảm lắm tư dinh Mộc Thạnh đóng cách chùa Yên không xa Mộc Thạnh cũng có lần đem dài quân hầu rẽ vào thăm chùa ông miễn cưỡng phải ra tiếp biết tin trương phụ hành hạ Nguyễn Biểu ông khoác áo tu đi chân đất đến thẳng tướng phủ của Mộc Thạnh Mộc Thạnh cho người ra đón vào ân cần hỏi hang và truyền đem trà ngon bên chính quốc đãi khi Thạnh đưa chán mời Sư ông đưa tay ra cảm ơn rồi nói À gì đà Phật Xin cảm tạ tướng quân Trời nóng trà thơm Nhưng bần đảo uống sao nổi Khi có người bạn đang bị trói trên sông Chờ nước dâng lên Nhận lấy cái chết Ông muốn nói đến vị sư giả Mới đến tên là Nguyễn Biểu Thừa đúng thế Ông ấy quả là người khẳng khái Nhưng khi trò chuyện để làm Phật ý Trương tướng quân Nên không thoát khỏi cơn giận của ông ta Ông thấy việc ấy thế nào? Việc của ai người ấy làm? Giả lại tôi chỉ là phó của ông Trương. Nhà sư cười. Các ông có hàng chục dạng quân truy đuổi người ta bằng đường biển, bằng đường bộ, với cái ý không cho sống. Nhưng vua Trùng Quang và Đặng Dung không phải là người thường. Vua Trần là dòng đích, học rộng. Đặng Dung nói được chí cha xưa lại là người trí dũng. Từ vài trăm binh sĩ, Ông ta lại gây được thành thế. Vua Trùng Quang từng có trận thắng ở Bình Thang, ở cửa biển Bãi Lâm, giết kẻ theo giặc gây tội ác. Gần đây lại ra tận dân đồn đánh giặc. Người trong nước tôi nghe tin vua là người có đức độ, lại nghĩ đến tình thế nước mất nhà tan. Con trai đều báo nhau vào rừng sâu tụ nghĩa, đó là một sự thật. Ông chẳng thấy đồng mạc giấy quân ở thành quá. mà các tướng của các ông như Dương Tuyên tả dịch đều bị nguy. Lê Nhị ở Thanh Quai chiếm giữ từ Liêm, giết và kẻ tội hai cha con tên Đô ty mà dân cả dùng hái giả, nổi theo cờ nghĩa. Lê Khang ở Thanh Đàm, Nguyễn Hiếu ở Trường Yên cũng đều là người kiệt hiệt. Nhà nho thì có Lê Cảnh Tuân, Lý Tử Tấn. Nhiều người hiện nay chỉ chờ thấy chân chúa xuất hiện là đem lòng phò giúp. Số người giỏi đều không muốn cộng tác với nhà Minh Mộc Thạnh Dũng cũng ở đất mến mộ đạo Phật, trọng sư Tăng nên hỏi sư ông, Vậy Cao Tăng có kế gì hay xin chỉ giáo? Nước tôi là một nước dân hiến, nhân tài hào kiệt so với quý quốc, nào có thua gì? Nếu biết nghe theo ý dân, trọng điều nhân nghĩa, biết tìm những người hay, giúp nhà Trần lấy lại cơ đồ cũ, tập hợp được những nhà có tài kinh bang tế thế, lấy tinh thần hòa hiếu để kết nghĩa lân bang, thì nước tôi hẳn không rộ dại gì mà gây chuyện lô thôi với quý quốc. Còn nếu như coi chúng tôi là một lũ mọi rợ, quyết biến cả cõi nam này thành một giải đất dưới quyền cai trị của nhà Minh tàn sát sinh dân, dơ vét của cải, đàn áp người chống lại, ngầm triệt những nhân tài, thì tự tay các ông lại đốt thêm những đám cháy lớn xung quanh mình, hậu quả không biết làm sao mà lường được. Mọc Thạnh nghe nói thở dài, nói lãng ra chuyện khác, đàm đạo về nghĩa lý của kinh Phật, nhưng sư ông chùa Yên Quốc cáo từ ra về, trước khi nhắn nhủ lại một câu. Các ông nên tha sứ giả Nguyễn Biểu, chấp nhận lời cầu hòa của vô trùng quan, đó là thượng sách. Người quan châu diễn châu chúng tôi chỉ trọng lòng nhân ái cao thượng. Nếu đem sự vũ phu lấy sức mạnh đè nén, thì quân quan quý quốc lưu lại đây ngày nào sẽ nhận được sự đáp trả của dân chúng ngày đó. Bây giờ hối cũng không kịp. Nói đoạn, sư nhất áo nhà chùa trầm mặt, ưu tỉnh bước ra. Người đi về phía cột trương phụ trói nguyện biểu, dọc đường gặp dân chúng qua lại. Người nào người ấy cũng đào đìa nước mắt Nhà sư hối hả đi thêm mấy bước chân Để kịp nhìn thấy người anh hùng lần cuối cùng Nhưng đó cũng là lúc thủy Triều dâng cao Bờ sông trắng xóa Nguyễn Biểu đã chìm trong màu nước biển sẫm xanh Trên sông Lan từ bao giờ Cảm khái, nước mắt chan hòa Nhà sư quỳ xuống đất, chát tay Lòng đầy ngưỡng mộ Hướng về nơi Nguyễn Biểu Vừa được trời nước đón về cõi vô cùng Nhiều giải già trong vùng cảm động trước tấm lòng khẳng khái của Nguyễn Biểu Cũng quỳ theo một dãy đến vài trăm người Họ đọc lên những câu kinh siêu sinh cho người đạc khuất Trương Phụ định cho lính đến đàn áp Xong tướng tá đều khuyên đừng chọc vào cơn giận của cả một miền đất Phụ đành thôi Mờ sáng hôm sau Chuông chùa Yên Quốc đã thỉnh rất sớm tiếng chuồng ngân Nga sang các chùa bên Dục các hồi chuông chậm về nơi khác Các chuông chùa ở toàn bộ Quang Châu cứ theo nhau mà dậu lên Giữa cái không gian thê lương Của mùa hè nóng bức ấy Chuông trượt sông Dược đuối vào Quá Châu Ra Ái Châu cùng với nguồn tin Truyền theo miệng những người dân Trung Nghĩa Kể về cái chết anh hùng Của quan Sứ Giả Nguyễn Biểu Ca tụng cái dũng khí Của bữa cổ đầu người Ở chùa Yên Quốc, cờ Phật Phướng Phật treo rất cao Đàn cây lễ dật qua quả của mọi người đem đến cúng bái, thiện nam tín nữ trảy chạy chùa làm lễ dâng hương, khói hương mù mịch quanh chùa, tiếng tụng niệm lời đi đầm cầu nguyện trước dông linh người đa khuất, mỗi người góp một tiếng nhỏ cũng dăng lên một âm hưởng thành tính, sùng kính đến kỳ lạ. Trương Phụ tự nhiên kinh hải, ra lệnh cấm trại, một mặt cho mấy đạo quân đóng ở gò cao, làm thế dây lỏng đề phòng dân chúng. Sư ông chùa Yên Quốc đổi mũ hoa sen Tay cầm thiền trượng Gương mặt đầy nỗi sầu bi thương cảm Ông đọc to lên những câu kinh Phật Nói về sự cứu khổ của cuộc thế trầm luân Rồi cao giọng ngân gian lên bài kệ cầu siêu cho huyển biểu Chót giót một dần tuệ nhật Đùng đùng mấy đóa từ dân Tam giới soi hòa trên dưới Thập phương trải khắp xa gần Giải thoát dần dần nghiệp chướng Quang khai trốn trốn mê tân Trần quốc Xảy vừa mặt đạo Sứ qua bỗng có trung thần Giàn đúc lòng son một tấm Sắc rèn tiết cứng mười phân Trần kiếp gì đâu quang khổ Phương hồn đến nỗi trầm luân Tế độ dân nhờ từ ý Chân linh ngõ được phúc thần Nhà sư đọc một lần sang lần thứ hai Thì nhiều người đọc hòa theo giọng hàng trăm người trên sân chùa Ngân Nga, bùi ngùi sâu lắng. Khiến cho những tên tỷ tướng được phái đến do thám tình hình của đám đàn chay, cũng cúi đầu rủi ngựa trở ra. Đoàn cầu siêu sông còn cầm phướng Phật, dẫn theo các giải già cao tuổi, sóng áo tề chỉnh, đội cầu giải trắng tiến thẳng đến chỗ Nguyễn Biểu quá thân. Những người khác đứng chật hai bên đường, thành kính chất tay ngưỡng mộ. Trương Phụ Mộc Thạnh tận mắt, đã thấy dân sở tại cầu siêu cho Nguyễn Biểu, tận tai nghe lời kể, không biết nói chuyện Phật hay chuyện đời mà chịu, không làm gì nổi. Đàn chay tiến hành trọ một ngày, trước gươm giáo Tuốt Trần, quân lính Giang Hàng, trước cảnh bày binh bố trần của giặc Minh. Khi đoạn người ai về nhà nấy, thì từ ngoài biển trời sầm tối, sấm sét nổi lên đùng đùng, bão cát bay mù mịt, mặt sông Lam sóng nổi dữ dội, Khiến thủy trại của giặc Minh trồi lên dập xuống như sắp bị nuốt chững vào trong ruột sông Lam. Trại giặc Trinh Bộ lều bị tóc mái, những gian lán tạm thì bị trôi xuống sông. Giặc Minh như bị trừng phạt trong cơn lôi đình của trời đất. Một đội quân tuần tiểu đang treo dơ trên cầu phao bị gió bão cuốn tạt xuống sông. Nghĩ đến đám đàn chay buổi chiều, nhiều tin lính nhà Minh vốn đã gồm về chuyện ma thiên nước độc, lại càng tin sự báo oán của những sinh dân chết trong cơn đánh dẹp của hung tướng Trương Phụ. Khi trời tạnh, lá cờ xoáy trước tướng Phụ của chinh di đại tướng quân Trương Phụ bị gãy đôi, cờ bị xé tan làm nhiều mảnh. Giặc Minh càng hải hùng, tin rằng diệt tiến quân đánh dẹp của Phụ ắt lành ít giữ nhiều, nhưng chúng không dám nói. Vụ đích thân chỉ quy tướng sĩ củng cố thủy trại, cấm lại cờ xí, sửa sang doanh trại. Một mặt chúng gọi thổ quan đến, Ra lệnh phải để mắc đến dân chúng, không được phép tụ hợp đông nếu không có lệnh. Sông Lòng Quân chưa gì thế mà yên. Trong trại giặc lính nhà Minh, đêm đến lại gian lên lời kệ từ dòng sông dọn đến. Chót giót một dân tuệ nhật, đùng đùng mấy đoá từ dân. Trần quốc xảy dừa mặt đạo, xứ qua bỗng có trung thần. Và từ mặt nước sông Lam, tiếng quan người sử Nguyễn Biểu ngâm gian bài thơ ăn cổ đầu người. Người hiện ra đi thẳng chào trại giặc đòi mạng. Sự tưởng dọng ấy phù hợp với tiếng thét mơ ngũ kinh hoàng của chinh dị đại tướng quân Trương Phụ trong trướng gấm. Phần chú thích Trùng quang đế, không biết sinh năm nào, mất năm 1414. Là vua thứ hai của triều hậu Trần, tên Húy là Quý Khoáng, là cháu nội vua Trần Nghệ Tông. Khi giảng định đế Trần Ngũi giết chết Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Trân, Ông được Đặng Dung, con của Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Dị, con của Nguyễn Cảnh Trân, đưa lên làm vua thay thế cho giảng Định đế. Đầu tiên ông sai đem quân đón giảng Định đế để tránh sự phân tán lực lượng. Khi giảng Định bị dẫn về nghệ an, Trùng Quang Kim nhường mặc thường phục xuống thuyền đón rước, lập giảng Định làm thượng hoàng. Tháng 7 năm 1409, vua Trùng Quang cùng thượng hoàng chia quân hai đường đánh quân Minh. Thượng hoàng Trần Ngỗi đóng ở Hạ Hồng Ninh Giang, Hải Dương. Trùng Quang Đế đóng ở bình thang. Quân Minh cố thủ không dám ra đánh. Tướng Minh là Trương Phụ đem quân cứu diện. Thượng Hoàng thấy liền rời thuyền chạy lên trấn Thiên Quang. Quý khoáng ngờ Thượng Hoàng có lòng khác. Liền sang người đuổi theo nhưng không kịp. Trương Phụ bắt được Trần Ngũi, giải về Kim Lăng giết chết. Khi đó nhà Minh đã mua chuột một bộ phận người Việt phản bội, dùng chúng để đàn áp cuộc khởi nghĩa của Trùng Quang Đế. khiến cuộc khởi nghĩa gặp trăm ngàn khó khăn Tháng 5 năm 1410 trùng quan đế và Nguyễn Cảnh Dị đánh thắng quân của đô đốc Giang Hạo Nhà Minh ở La Châu Hà Hồng thừa thắng truy kích đến bến Bình Thang đốt phá thuyền trại của giặc Tháng 7 năm 1411 trùng Quang đế chia quân đánh các cửa biển bắt bọn thổ quan theo giặc chém bêu đầu cảnh cáo Tháng 6 năm 1412 Trương Phụ Mọc Thạnh đem quân đánh chiếm lại Nghệ An Tháng 3 năm 1413, Trương Phụ lại đánh sâu vào Nghệ An, vua phải rút về Quá Châu. Sai Nguyễn Biểu làm sứ đi cầu phong nhưng bị Trương Phụ giết chết. Yếu thế, Trùng Quang Đế chạy sang nước Lão Qua, sau đó bị người của Phụ Bắc Từ đó nhà hậu Trần chấm dứt. Đầu năm 1414, vua Trùng Quang cùng các bài tôi bị giải về Trung Quốc. Giữa đường, Trùng Quang Đế nhảy xuống sông tự dẫn. Hết phần chú thích.